chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tràng dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập ba chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 17 tìm long cá ba người đi từ thái phủ trên đường đi lạc dân thường cùng với bàn thống lĩnh đều nơm nớp lo sợ thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau sợ thái dinh đổi ý mà truy sát chỉ có trác phàm bình tĩnh chỉ là sâu trong đáy mắt còn một ít nộ khí. Trác phàm đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại lạnh lùng nói: Tiểu thư, ngài còn chỗ nào khác nữa không? Nghe vậy, trong mắt của lạc nhân thường như hiện lên một vũ khí mờ mịt lắc đầu. Bàn thống lĩnh cũng thầm than một tiếng trong lòng cảm thấy bi thương. Trúc Phàm cắn răng thầm hạ quyết tâm một ngày nào đó sẽ khiến cho thái gia cửa nát nhà tan. Rõ ràng thiếu chút nữa thôi. có thể thu xếp tốt cho tỷ đệ lạc gia rồi, vậy mà lại bị thái gia quỷ mất. Nếu ngày sau thái gia bị quỷ, thái dinh biết là bởi vì chuyện này đặt tội với trác phàm, nhất định sẽ hối hận đến sanh ruột. Nhưng mà thôi, dù trác phàm phẫn nộ kế hoạch của mình đã bị ngầm nước nóng, nhưng bởi vì tâm ma ràng buộc, hắn vẫn phải chiếu cố kỹ lưỡng cho hai tỷ đệ, tuyệt không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. nghĩ tới đây, trác phàm trầm ngâm một hồi. thản nhiên nói, tiểu thư, ngươi biết ngự hạ thất thế gia là cái gì không? Cái gì? Ngươi, làm sao mà ngươi lại biết cái này? Lạc dân thường cả kinh kêu lên, giống như là trác phàm biết thiên đại bí mật cái gì đó. Có điều vừa nghĩ tới đủ loại hành động kỳ dị mấy ngày nay của án, liền thấy thoải mái. Bàn thống lĩnh tò mò nhìn lạc dân thường, có vẻ như cũng là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Lạc dân thường nghiêm túc nói Trước kia quy dân trang của chúng ta Không có liên quan gì đến bọn họ Bây giờ chúng ta lưu lạc bên ngoài Nếu thật sự gặp phải ngự hạ thất thế gia Nhất định phải né tránh rồi Tuyệt đối không thể phát sinh tranh đấu Dù là một con chó của bọn họ Cũng giống vậy Bàn thống lĩnh không khỏi rung lên Hắn chưa bao giờ thấy Lạc dân thường Biểu lộ ngương trọng như thế Phản phất như nói về nhân vật đáng sợ nào đó vậy Mà lại nàng luôn luôn cao ngạo Dù bây giờ đang lúc chán nản Đối mặt thái gia Thế gia lớn nhất phong lâm thành Cũng sẽ không có đến mức này chứ Không để ý đến lời cảnh cáo của lạc dân thường Các phàm vẫn bình tĩnh lặng lặng nghe nàng tiếp Vô luận là lạc gia của chúng ta Hay là thái gia Dù được coi là một thế lực lớn Nhưng cũng chỉ là gia tộc thế tục Thiên vũ đế quốc Thời khai quốc có bảy vị công thần được hoàng thất đặt phê, có thể sánh vai với hoàng gia, có được lãnh địa cùng với thế lực của riêng mình. Đối địch với bọn họ chính là đối địch với toàn bộ đế quốc, đây chính là ngự hạ thất thế gia. Cái gì? Thế gian này lại có thế gia có thể sánh vai với hoàng thất? Ban thống lĩnh khiếp sợ nói, lạc dân thường nghiêm túc gật đầu, người cầm quyền mỗi gia tộc lớn đều biết những cái thứ này, Bây giờ ta nói cho các ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ. Trong này có tôn gia không? Trác Phàm lên tiếng hỏi. Lạc dân thường sững sờ hỏi. Sao mà ngươi lại hỏi vậy? Đúng, trác huynh đệ, nếu nàng thuộc về thất thế gia, vừa rồi chắc chắn là đại tiểu thư đã ngăn cản ngươi đánh nàng. Ban thống lĩnh cười hát hát, nhìn về phía lạc dân thường. Rất rõ ràng, vừa rồi lạc dân thường không có ngăn cản, cũng chính là ngầm đồng ý. Dường như là bị nhìn thấu tâm sự Lạc dân thường đỏ mặt hung hăng trừng bàn thống lĩnh Trên thực tế Tôn phi vũ bị đánh Người duy nhất chính là lạc dân thường Điểm này bàn thống lĩnh có thể nhìn ra Trác Phàm tất nhiên cũng không ngoại lệ Có điều trác Phàm Nghĩ càng sâu xa hơn Nếu đã kết cừu quán Thì phải hiểu rõ bối cảnh của đối thủ Như vậy Tôn gia là gia tộc có quan hệ Với thất thế gia sao Làm sao mà ngươi biết? Lạc dân thường giật mình, Đột nhiên cảm thấy thấp thỏm. Giờ khắc này, Nàng hy vọng, Dường như là Trác Phàm cười đùa một tiếng, Nói là đang đùa. Hù dọa bọn họ thôi, Nhưng mà sự thật không có như mơ, Trác Phạm nghiêm túc nói. Vừa rồi, Nha đầu kia có nói, Muốn để chúng ta, Nếm thử sự lợi hại của ngự hạ thất thế gia. Hả? Sao? Sao có thể như vậy? Vậy mà lại vô tình... đắc tội người của ngự hạ thất gia sao ngay lập tức lạc dân thường hiểu ra sắc mặt trở nên trắng bệch ngơ ngác nhìn trác phàm tim của bàn thống lĩnh cũng đang đập thình thịch trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới phản phất như sắp hủy diệt trở nên vô cùng yên tĩnh trác phàm nhanh lên chúng ta đi nhận lỗi với tôn tiểu thư đi lạc dân thường vô vàn kéo trác phàm đi đến thái Vũ. Trác Phạm giống như cây đinh ghi chặt xuống đất không có nhúc nhích. Bây giờ đi chỉ là chịu chết thôi. Trác Phàm lạnh lùng nói. Nghe thế, lạc dân thường không khỏi giật mình. Cuối cùng, vô lực co quắp ngã xuống đất. Trong mắt chỉ có vẻ tuyệt vọng, mặc dù lời của Trác Phàm khó nghe vào. Nhưng mà mỗi câu đều là sự thật. Đắc tội như Ngự hạ thất gia, mà giải quyết dễ dàng như vậy, cả thiên hạ cũng không có kính nể như thế. Trác đại ca, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đột nhiên, một giọng nói non nớt vang lên, mọi người sửng sợ, nhìn về phía nơi phát ra. Thấy chẳng biết lúc nào Lạc Dân Hải đứng bên cạnh Trác Phạm. Hai con mắt đầy tín nhiệm cùng chờ mong nhìn hắn. Trác Phạm giật cả mình. Cái tên tiểu tử chưa bao giờ ưa mình lại dùng ánh mắt này nhìn mình sao? Người không có gọi ta là cậu nô tài sao? Trác Phạm lạnh lùng nói. Trác đại ca có ân cứu mạng đối với tỷ đệ của ta, về sau ngay chính là phụ mẫu tái sinh, thân ca ca ta, phu quân của tỷ tỷ ta, cầu người cứu lấy chúng ta đi. Dân hải, im miệng, không có cho phép nói bậy đó. Lạc dân thường, hung hăng, trừng lạc dân hải, đỏ bừng cả mặt, nhưng mà hai con mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía trác phạm. Dọc đoạn đường này, bọn họ có thể biến nguy thành an, xác thực, đều là công lao của trác phàm Tùy hắn không có coi ai ra gì nhưng mà tài cán của hắn thật là làm cho tất cả mọi người lao mắt mà nhìn đây chính là nguyên nhân vì sao mà lạc dân thường âm thầm thăng trác phàm làm quản gia muốn trọng chấn gia tộc thì cần phải có nhân tài trác phàm nhìn ánh mắt cầu sinh của lạc dân hải cười thầm trong lòng tiểu tử này dù sao cũng là tử đệ thế gia tuy luôn hung hăng bá đạo nhưng thực ra Cũng là người biết lễ Cũng dễ làm cho người ta yêu quý huống hồ trợ giúp Lạc Gia Chính là việc hắn phải làm Hắn liền gật đầu nói Phong Lâm Thành này có người của Thất Thế Gia không? Có Tìm Long Cát Giảm bảo Thế Gia trong Thất Thế Gia Phú khả địch quốc. Tốt Vậy thì chúng ta về khách sạn trước Ngày mai đi tìm Long Cát Trác Phàm vỗ vỗ đầu của Lạc Dân Hải Rồi cất bước đi đến khách sạn Chúng ta đi tìm lông cát đi làm gì? Lạc dân thường chỗ vàng hỏi. Liên minh. Trác phàm thản nhiên đáp lại. Nghe được câu này, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Ngự hạ thất thế gia, tìm lông cát. Làm sao có thể liên minh với gia tộc lụi bại như là bọn họ? Đây thật là nói chuyện diễn dông rồi. Chương 18 Long Quỳ Một tòa kiến trúc cổ xưa lớn nhất, tọa lạc ở phía đông phong lâm thành cao đến mấy chục trượng khiến cho người ta chưa tới gần có cảm giác áp bách cho nên trong vòng trăm thước không người nào dám ở bên ngoài chỉ có hai tên thủ vệ thân mang quần áo màu vàng ống khí thế trên người của bọn họ tỏa ra mang đến cảm giác như có một trăm tên cấm quân được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng im lặng một chỗ hai tên hộ vệ tuy không có động đậy nhưng mà những nơi ánh mắt lướt qua lại như đào kiếm gọt qua khiến cho người ta không dám nhìn thẳng nơi hiếm có người lui tới như vậy đột nhiên xuất hiện bốn nhân ảnh tụ khí cảnh đỉnh phòng trác phàm vừa đi vừa lẩm bẩm nói sau lưng là lạc dân thường lạc dân hải và bàn thống lĩnh khác biệt khí độ của trác phàm ba người chỉ tình cờ nhìn vào hai mắt của tên thủ vệ thôi toàn thân đã cứng ngắc rồi trác phàm đi đến trước cửa hai tên thủ vệ dương tài ngăn lại quát to đứng lại đây là tiềm long các ngươi dám xông loạn sao Trác phàm chỉ nhìn qua trước không có thèm liếc qua hai tên thủ vệ lấy một cái thản nhiên nói làm phiền thông báo một tiếng tiểu thư của lạc gia quy dân trang lạc dân thường cầu kiến quản sự nơi này thấy thế hai tên thủ vệ liếc nhau trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong phong lâm thành Người cầu kiến quản sự của tiềm lông cát nhiều, nhưng mà không ai là không có bộ giảng cúm núm nơm nớp lo sợ, hoặc cười lấy lòng, còn cuồng giọng như là tiểu tử này, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy. Lạc gia chưa từng nghe nói, quản sự của chúng ta không gặp loại du danh tiểu tốt. Một người thủ vệ lạnh lùng nói, nghe được lời này, lạc dân thường cúi đầu xuống, đối với tiềm lông cát, lạc gia căn bản không bằng sâu kiến. Đừng nói lời kết minh, người ta còn chẳng thèm gặp mình Trác Phạm Lạc dân thường kéo ống tay áo của Trác Phạm Nhưng mà không cho nàng nói Trác Phàm hất tay ra cười lạnh nói Có gặp hay không đó là chuyện của chủ tử các ngươi Còn chưa có tới phiên hai tên nô tài các ngươi Thay chủ tử mà làm chủ đâu Người nói cái gì? Hai tên thủ vệ, đồng thành hét lớn, sắc mặt giận dữ Toàn thân đại phóng khí thế Một người cảm thấy khí tức toàn thân trì trệ, liên tiếp lưu về phía sau mấy bước. Chỉ có trác phàm mạnh mẽ, kìm nén một hơi, đứng nguyên tại chỗ lớn tiếng nói. Thì ra ngữ hạ thất thế gia đãi khách như thế sao? Thật sự nghe danh không có bằng gặp mặt. Dừng tay Lúc này một giọng nữ yêu kiều vang lên. Một thiếu nữ áo trắng chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai tên thủ vệ nghe thấy tiếng vội vàng khom người cùng kính nói. Tiểu thư có người tới quấy rối Vừa xảy ra cái chuyện gì Các ngươi nói những gì ta đều nghe được Là các ngươi không đúng Người tới là khách không có được du lễ Thiếu nữ lạnh lùng liếc khiển trách Sau đó mới nhìn về phía Trác Phạm cười nói tiên sinh chúng ta lại gặp mặt rồi Là ngươi Trác Phàm cùng với bàn thống lĩnh Bất ngờ ồ lên Thiếu nữ này chính là thiếu nữ Bọn họ đã gặp ở vườn thị Tốt quá dễ việc làm rồi. Trác Phàm cười thầm trong lòng, nhưng mà mặt tất nhiên không có lộ vẻ gì khác thường. Thản nhiên nói, không ngờ tiểu thư là người của tiềm Long Cát, thật kính thật kính. Nữ tử mỉm cười gật đầu nói, tiểu nữ Long Quỳ làm chút tạp vụ ở tiềm Long Cát mà thôi, không biết tiên sinh đến đây vì chuyện gì. Thật không có dám giấu giếm, tại hạ là quản gia của lạc gia Trác Phàm bởi vì gia đạo sa sút, là nghe nói tìm long cát là đệ nhất thế gia giám bảo của thiên vũ đế quốc cho nên muốn đến bán bảo vật gia truyền ồ long quỳ sáng mắt lên cười nói vậy tiểu nữ nhất định phải mở mang tầm mắt mời tiên sinh vào bên trong đi nói rồi long quỳ đi trước dẫn đường cát phàm hiên ngang đi theo cùng với ba người vẫn còn đang sợ hãi rụt rè phía sau còn có cả hai tên thủ vệ ngơ ngác nhìn bốn người Đến khi bốn người đã biến mất, quay sang nhìn nhau lẩm bẩm nói, Người kia là bằng hữu của tiểu thư sao? Không thể nào, tiểu thư làm gì có bằng hữu keo kiệt vậy chứ. Ta thấy người qua đường, từng gặp nhau một lần thôi. Đợi đến khi bọn họ xuất ra bảo bối, không hợp tâm ý của tiểu thư, tất nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài thôi. Đúng, đến lúc đó, nhất định phải giáo quấn cái đám người này. Nhất là cái thằng đầu bò, không coi ai ra gì, Nhưng mà nếu bọn họ xuất ra bảo bối hợp tâm ý của tiểu thư thì không thể nào chứ, chỉ bằng cái bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của bọn họ có thể xuất ra khối mặt ngọc cũng đã không tệ rồi. Hai người cười rộ lên, tiếng cười đầy giễu cợt, đồng thời bắt đầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị lớn một phen Sau bên trong, Long Quỳ mang bốn người đến một gian phòng tráng lệ. Bốn người ngồi xuống, Long Quỳ tươi cười nói. Không biết có bảo vật gì, nhanh lấy ra cho tiểu mụi dám thử một phen đi. Trác phàm nhìn về phía Long quỳ, qué miệng hơi nhếch lên. Tiểu nha đầu nhìn như là trong sáng, không dính khói lửa trần gian, nhưng mà lại cực kỳ khôn khéo. Chuyện vừa rồi ở ngoài cửa, trác phàm dám chắc tiểu nha đầu này biết từ đầu tới cuối. Nàng chính là dùng hai tên thủ vệ để dò xét bọn họ, để quyết định thái độ đàm phán. Nếu có thể... Nếu mà bọn họ có một chút Quốc phục chỉ sợ bây giờ thái độ của tiểu nha đầu sẽ rất mạnh. Có điều tiểu nha đầu có một chút khôn kéo nhưng trước mặt của lão ma Trác Phàm đây vẫn là quá non. Trác Phàm rung tay một bức tranh liền được bày ra trước mặt của nàng. Phía trên vẽ lít nha lít nhít đồ hình kỳ quái. Long Quỳ lập tức mở to hai con mắt rồi hai tay chậm rãi tiếp nhận cái bức tranh đó. Long Quỳ cẩn thận xem Vút dè giống như trần Bảo. Lạc dân thường cùng với bàn thống lĩnh thấy thế, cảm thấy kỳ quái, liếc nhau. Bức họa này mới được Trác Phàm vẽ trong đêm qua, lúc đó bọn họ thấy, chỉ có một suy nghĩ, đây là cái quái gì? Giờ khắc này, trong bộ dáng của Long Quỳ, dường như bức tranh này có giá trị không nhỏ. Trác Phàm tiên sinh, các người muốn bán bao nhiêu? Long Quỳ thu hồi bức tranh, lần nữa nhìn Trác Phàm hỏi, trong mắt có vẻ nghiêm túc lòng tiểu thư là người trong nghề ngươi ra giá đi trác phàm cười nói long quỳ khẽ cắn mồi thấy ánh mắt thâm thúy của trác phàm biết người này cũng là người trong nghề không lừa gạt nổi bèn nói hai trăm ngàn khối linh thạch thế nào cái gì hai trăm ngàn lạc dân thường cả kinh đứng dựng cả lên quỳ dân trang bọn họ ở thời kỳ toàn thịnh linh thạch trong trang Chưa từng đạt đến 50.000 khối. Một bức tranh được trác phàm vẽ trong một đêm, thế mà trực tiếp bán ra giá 200.000. Bàn thống lĩnh trợn mắt há mộm. Nhìn biểu hiện của hai người, trong mắt Long quỳ hiện lên một chút khinh miệt. Nhưng khi nhìn thấy trác phàm ngồi trên ghế vẫn rất là bình thản trong mắt nàng lại một lần nữa hiện ra vẽ ngưng trọng. Trần chính cao thủ giám bảo là quản gia. Chương 19 thần nhãn long cửu hai trăm ngàn sau trác phàm sờ cằm lắc đầu cười khẽ đưa tay muốn lấy bức quà lại long tiểu thư đã không có thành ý như thế vậy cuộc làm ăn này coi như trôi đi vậy cuộc làm ăn này coi như thôi đi long quỳ vội ôm lấy bức tranh vào trong ngực như sợ trác phàm đoạt lại còn kiên quyết nói trác tiên sinh trận thức nhất cấp mà thôi hai trăm ngàn đã không ít rồi huống hồ đây là do ngươi vẽ tay ta ra hai trăm ngàn rất tốt rồi long tiểu thư ngươi khỏi phải gạt ta mau đưa nó cho ta Trác phàm giương tay ra lại không có vội muốn cầm về chỉ chăm chú nhìn ánh mắt của nàng long quỳ khẽ cắn môi hét lớn lần này coi như là ta lỗ rồi ba trăm ngàn long tiểu thư ngươi vẫn không có thành ý trác phàm thất vọng lắc đầu thân thể nghiêng về phía trước Bàn tay bắt đầu làm loạn Long Quỳ là một mực cuộn mình về phía sau Muốn cực lực né tránh ma trưởng của Trác Phàm Bức tranh này đúng là vẽ trận pháp nhất cấp Mà Long Quỳ cũng không phải lần đầu tiên gặp trận thức nhất cấp Bình thường nàng định giá trăm ngàn là phù hợp Nhưng bên trên có rất nhiều trận thức Mà nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua Tìm Long Cát làm thế gia giám bảo trận thức ở đế quốc Thứ nhất Bao nhiêu năm, số lượng dự trữ có thể nói là khổng lồ, vậy mà có trận thức nàng chưa có từng gặp qua. Nó khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cho nên vô luận thế nào, dù có tâm hụt tiền, nàng cũng muốn có được nó. Trác phàm thì dám chắc cái điểm này, cho nên không một chút nhượng bộ, rốt cuộc nàng đành phải nhìn về phía tiểu thư Lạc Gia, hữu danh vô thực, hảo tâm khuyên nhủ Lạc tiểu thư, bản vẽ này nhiều lắm là trăm ngàn. Mà lại trong toàn bộ thiên vũ đế quốc, chỉ có tìm lông cát của chúng ta, có thực lực để thu mua cái bản vẽ này. Người đi chỗ khác, không có được giá này đâu. Lạc chân thường do dự, nhìn về phía trác phạm. Long quỳ thấy vậy, biết có đường rồi, dỗ dàng tiếp tục mê hoặc Lạc tiểu thư, ngài và tìm lông cát của chúng ta, làm ăn lớn vậy, tự nhiên sẽ trở thành khách quý của chúng ta. Ngày sau, đại môn tìm long cát vĩnh viễn rộng mở chào đón các ngươi. khách quý sao lạc dân thường sững sờ lẩm bẩm nói đây chính là có chỗ dựa sao nghĩ tới đây nàng mừng rỡ trong bụng nhìn sang trát phàm nói các phàm hay là im miệng trát phàm hét lớn hung hăng trừng nàng nữ nhân ngu xuẩn bị dâm ba câu của người ta hù dọa tìm lông cát làm sao lại ra mặt vì cái gì mà khách quý cậu thí nếu muốn để cho bọn họ thành ô dù của mình thì phải buộc chung lợi ích song phương lại với nhau. Trác Phàm hít sông một hơi, thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, Long Tiểu Thư, ta là quản gia Lạc Gia, sử vụ Lạc Gia do ta làm chủ, xin trả bức quả này cho ta. Long Quỳ không khỏi sửng sợ, nhìn Trác Phàm lại nhìn Lạc Dân Thường hoàn toàn trợn trọt qua mắt. Tuy đúng là quản gia đang xử lý sự vụ gia tộc, nhưng mà sao lại có loại quản gia có quyền lực lớn hơn cả chủ tử Còn quát cả chủ tử nữa Đây có thể gọi là quản gia sao Nhưng mà nhìn tình hình Lạc gia chủ Thật đúng là không có bằng tên quản gia này Long quỳ thở dài Dạng phần tiếc núi Sơ sơ bức quà kia Sau đó đành trả trở về Thật sự đáng tiếc Các phàm tiên sinh Yêu cầu của ngài quá cao Chúng ta thật sự không thỏa mãn rồi Có điều tìm long cát của ta Lấy danh dự cam đoan với người Tấm trận thức này á Thật là nhiều nhất chỉ trị giá của trăm ngàn thôi. Trác Phàm dứt khoát đoạt lại bức họa, sau đó khẽ khom người một cái. Điều này không khỏi làm cho Long Quỳ kinh ngạc. Nhưng mà nàng chưa kịp đặt câu hỏi, Trác Phàm đã nói, Xin lỗi, vừa rồi ta cho là tiểu thư cố ý lừa chúng ta. Thì ra, ngài thật sự không biết. Không biết chỗ các ngươi còn có giảm. Không biết chỗ các ngươi còn có dám bảo sư nào khác không? cái gì ta không hiểu long quỳ không khỏi sững sờ vẻ mặt nổi lên từng tia ửng hồng đồng thời đã bắt đầu cảm thấy hơi tức giận từ nhỏ đến lớn những gì mà nàng xem qua một lần liền có thể sáng tỏ nhớ kỹ tất cả đặc tính của nó hiểu rõ giá trị của nó cho nên nàng mới có thể liếc cái đã phân biệt mặt ngọc thật giả lúc ở phường thị đây là thiên phú của nàng cũng là ưu thế giúp cho nàng cấp tốc trở thành Dám bảo sư đỉnh cấp trong tìm Long Cát Còn những gì mà Trác Phàm vừa nói Thật đúng là đã kích đối với nàng Việc này chẳng khác gì sỉ nhục nàng Trác Phàm tiên sinh Mặc dù ánh mắt của ngài không tệ Nhưng mà tuyệt đối không nên quá tự phụ Long Quỳ nở nụ cười phẫn nộ thản nhiên nói Mọi người thậm chí đều có thể nghe được Tiếng nghiến răng kèn két Trác Phàm gật đầu mỉm cười Xin hỏi còn có dám bảo sư khác không? Long Quỳ trầm mặc một hồi, cuối cùng hung hăng gật đầu nói: "Được, ngươi chờ đấy." Vừa dứt lời, Long Quỳ quay người rời đi. Thấy thế, Lạc dân Thường lo lắng hỏi: "Chúng ta như vậy, có phải đắc tội với Tiềm Long cát không?" Trác Phàm lắc đầu, còn nở một nụ cười quỷ dị, chỉ chốc lát sau, từng tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Long Quỳ một lần nữa xuất hiện. bên cạnh còn có thêm một người là một lão đầu độc nhãn thần nhãn long cửu sao lạc dân thường giật mình kêu lên sau đó nhỏ giọng nói với trác phàm hắn chính là tổng quản sự tìm long cát ở phong lâm thành thủ tịch giám bảo sư thần nhãn long cửu Đối diện long cửu mở miệng nói đây hắn là tiểu thư lạc gia 20 năm trước lúc ta và phụ thân của ngươi gặp mặt hắn là còn đang lúc hăng hái không ngờ bây giờ các người đã đến mức phải bán cả gia tài trác phàm rung lên lông mày hơi díu lại thực lực của người này so với thái dinh phải cao hơn một mảng lớn cho nên trác phàm không có nhìn ra tu vi quán cũng không phải là nhãn lực của trác phàm không tốt hoặc là lão nhân này đã cố ý giấu diếm chỉ là thực lực hai người trên lệch quá lớn không hổ là tìm lông cát lại có loại cao thủ bực này Long cửu, Long quỳ đi đến trước mặt của mọi người Lạc dân thường dội hạ bái Cửu gia Người khác cũng vội vàng hành lễ Chỉ có trác phàm vẫn đứng thẳng Lòng cửu nhíu mày quan sát trác phàm thản nhiên nói Người chính là tân quản gia của lạc gia sao Dân Trác phàm gật đầu Tốt Chỉ cần không phải là tôn lão đầu Người nào làm quản gia đều được Long cửu thầm ý nói sau đó chậm rãi ngồi xuống nhìn trác phàm nghe nói ngươi có hoài nghi đối với kết quả giám định của tiểu quỳ vâng trác phàm thản nhiên gật đầu long quỳ giận dữ một tiếng trợn mắt quay đầu sang chỗ khác tiểu quỳ tuy xúc đạo không lâu nhưng mảnh mắt độc đáo lời của nàng nói khẳng định tám chín phần mười là đúng có điều ngươi đã có hoài nghi thế chắc là thuộc một hai phần còn lại vậy để cho lão đầu ta xem thử đi xin ngài xem qua trác phàm trình lên cái bức tranh long cửu cười tiếp nhận sau một lúc xem xét sắc mặt hoảng cứng đờ hai con mắt đầy tập trung quan sát cửu thúc người nói đi long quỳ hất càm lớn tiếng nói trận thức nhất cấp này trị giá cùng lắm là ba ngàn long cửu không có nói gì nhìn chăm chăm bức họa rất lâu sau nhìn trác phàm Nghiêm túc nói, không ngờ lạc gia còn có thứ như vậy, tiểu tử, một triệu tám có được không? Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến mở to con mắt hết cỡ, nhất là Long quỳ, nàng có nghĩ nát ốc cũng không có ngờ được. Thủ tịch giám bảo sư tìm Long cát, Long cửu lại cho ra một con số trên trời như vậy chứ? Chương 20 Thượng Cổ Trận Thức Đồ Cửu Thúc cái này long quỳ trợn mắt há mờm nhìn long cửu trong mắt đầy vẻ khó hiểu nhưng mà long cửu khoát khoát tài vẫn trầm chú nhìn khuôn mặt trầm ổn của trác phàm trác phàm cười tà dị. quá thấp rồi trác phàm lại làm cho tất cả mọi người kinh hô từ long quỳ cho đến lạc dân thường bang thống lĩnh khó tin nhìn hắn một triệu tám đây đủ với lạc gia đã là tài phú khó có thể tưởng tượng cho dù là lạc dân thường nằm mơ cũng không có mơ tới mức này lạc gia có nhiều linh thạch như thế đứng từ góc độ trát Phàm xuất thân hạ nhân thế mà còn kiêu thấp sao nhưng mà trùng kích trát phạm mang đến còn chưa có tán đi câu tiếp theo của long cửu một lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh hãi điểm này lão phù hiểu nhưng mà một triệu tám là tất cả tiền tài lão phù có thể điều động bây giờ nhiều hơn thì chịu thôi vậy chúng ta bán cho cửu gia mặt mũi một triệu tám một triệu tám đi lạc dân thường cha cha mồ hôi trên trán cười xấu hổ nói Trác phàm tùy tiện vẽ một bức họa vậy mà có giá trị liên thành như thế có thể làm cho thần nhãn long cửu dốc hết tất cả tài lực để mà thu mua mà lại trong cái bộ dáng của long cửu cứ như thể mua bức họa này tình thế bắt buộc vậy nếu còn không bán cho hắn thuận tiện giao hảo với tìm long cát thật là bỏ lỡ cơ hội rồi quả nhiên long cửu nghe lạc dân thường nói thế vui mừng nở nụ cười sau đó hai tay cẩn thận từng ly từng tí cũng bức tranh lại nhưng mà đúng vào lúc này trát phàm vỗ mạnh xuống bàn lạnh lùng nói ngài vẫn không có thành ý như long cô nương vậy thì cuộc làm ăn này hủy bỏ Trác phàm lạc dân thường giật mình nhiều lần nháy mắt cho Phạm. Trác phàm Trác phàm như không thấy tay nắm bức tranh không chút buông lỏng long cửu khẽ hít con mắt khí thế cường đại đột nhiên ép tới trác phàm tiểu tử thứ này lão phu nhất định phải có được cảm thụ khí thế khủng bố của cường giả tất cả mọi người bị ép tới cùng nhau lui lại long cửu mạnh hơn thái dinh rất nhiều đắc tội gián sợ sẽ bị miễu sát rồi chỉ có trác phàm cố chịu đựng cổ khí thế này cười lạnh nói cửu gia ngươi làm như vậy sẽ có hại cho quy danh tìm long cát đó tiểu tử ngươi không sợ sao long cửu tăng cường chút khí thế thản nhiên nói cửu gia thế ngươi không sợ sao Trác phàm xì cười hỏi ngược lại long cửu sững sờ ngay sau đó thu hồi khí thế cười to nói hảo tiểu tử lạc gia có ngươi thì không có gì phải lo lắng rồi thấy vậy mọi người đều sửng sốt cảm thấy rất là kỳ lạ Vừa rồi hai người dương cung bạc kiếm, bây giờ như là không hề có cuộc chia ly, mà lại bầu không khí, thoáng cái hòa quản lại. Bọn họ làm sao mà biết, vừa rồi hai người tiến hành một trận đọ sức trên tâm lý. long Cửu phóng khí thế, áp bách trác phàm. Tất nhiên là muốn hắn chịu thua, phải bán cho mình. Trác phàm lại chịu được áp lực, còn thẳng nhiên hỏi ngược lại. Tìm long Cát là gia tộc thương nghiệp duy nhất trong thất thế gia, Nếu xuất hiện chuyện ép mua ép bán, tất nhiên sẽ có hại cho danh dự gia tộc. Các phàm lấy mạng của mình cược với danh dự gia tộc, trong suy nghĩ của Long Cửu, kết quả Trác phàm cược thắng. Long Cửu thẳng thắn nói: "Tiểu tử, ta biết người đến tìm Long Cát, không chỉ là vì bán bức đồ này, có điều kiện gì nói đi." Trác phàm đẩy bức tranh đến trước mặt của Long Cửu cười nói: "Ra giá 10 triệu, chúng ta chỉ cần một triệu trước." khoảng sau có thể từ từ trả là ngươi nợ chúng ta cái này long cửu nhìn bức đồ dưới bàn cân nhắc thật lâu rốt cuộc bình tĩnh gật đầu được tìm long cát chúng ta nợ lạc gia các ngươi nói xong long cửu cầm lấy bức tranh đó rồi không có nói thêm lời nào đi vào trong phòng đến khi vào bên trong mới nói giọng ra tiểu quỷ đưa bọn họ một triệu tiễn khách dành Long Quỳ chần chờ một hồi, trăm bề không có giải. Nàng chưa bao giờ thấy Long Cửu biểu tình buồn bực như thế, lại quay đầu nhìn Trác phạm. Thấy vị quản gia Lạc Gia từ lúc vào cửa đã chợt vui chợt giận. Lần thứ nhất nở nụ cười vừa lòng thỏa ý. Long Quỳ đưa một triệu linh thạch cho Trác phạm, rồi mới tiễn bọn họ ra ngoài. Ở cửa ra vào, hai tên thủ vệ đang muốn chờ bọn họ ra ngoài để mà giáo quấn một phen. Thấy Long Quỳ cùng kính dị thường đưa bọn họ ra Cả hai không khỏi sửng sốt Rồi nghe tới số tiền thành giao Đã đạt đến một triệu Cả hai trợn tròn con mắt Bọn họ nghĩ nát óc Cũng không có tưởng tượng ra nổi Cái thành trấn vắng vẻ như thế Còn có thể có mức đại mua bán như thế Đến cả trong lịch sử thành giao của tiềm Long Cát Cũng đã có thể xếp hạng vị trí trước ba Một tên thủ vệ Nhìn bốn người rời đi Xoa mồ hôi lạnh trên trán nói Ôi trời May mà không có động thủ Nếu không thì đại quả mất rồi Người kia gật đầu Như gà đói mổ thóc tìm lông cát Đối đãi nhà giàu rất tôn kính Nếu có người trong tìm lông cát đắc tội với bọn họ Tất nhiên sẽ bị gia tộc nghiêm khắc xử lý Nhất là những cuộc mua bán kiểu này Hơn một triệu lặng Cho dù chỉ có một chút xíu vô lễ Đó cũng là tử tội Nghĩ tới đây, hai tên hộ vệ càng đổ mồ hôi như tắm. Sau khi Long Quỳ đưa Trác Phàm đi, lần nữa đến gian phòng của Long Cửu, thấy Long Cửu tinh tế quan sát bức trận tước đồ nhất cấp kia. Long Quỳ vừa vào cửa liền vội vàng hỏi, Cửu Thúc không phải chỉ là một bức trận đồ nhất cấp sao? Làm sao có thể có cái giá trên trời như vậy? Ta còn chưa có từng thấy bức nào 10 triệu đấu. Long Cửu thở dài, Gọi Long Quỳ đến bên cạnh nói Tiểu quỷ Ngươi nhìn kỹ cái bản vẽ này Chỉ sợ cả thiên vũ đế quốc Cũng chỉ có bức này thôi Đây là Long Quỳ trừng mắt kinh nghi nói Thượng cổ trận thức đồ Long cửu kích động nói Cổ trận pháp trên này Sớm đã thất truyền rồi Từ sách cổ ghi chép Quả wow, không sai Đây chính là thượng cổ trận thức đồ Nó là bảo vật dù giá 10 triệu linh thạch cũng chẳng là gì so với nó cái gì thật là trân quý như thế sao long cửu gật đầu nở nụ cười vui sướng như thể gặp được cái đồ chơi mình yêu mến nhất nhưng mà rồi rất nhanh sắc mặt hoáng âm trầm xuống tiểu quỳ người kiều a kiệt tìm 4 năm hảo thủ đi bảo hộ mấy cái người lạc gia kia hôm qua bọn họ đã đắc tội với tôn gia đó sao chúng ta phải đi bảo vệ bọn họ long quỳ khó hiểu nói long cửu thản nhiên nói vừa rồi người không có nghe thấy sao đây là chúng ta nợ bọn họ nghe vậy Long Quỳ mới phản ứng được thì ra lúc trước trác phàm co kè mặt cả với Long Cửu là gì chuyện này Cửu Thúc dù sao cũng là một lão giang hồ thân kinh bách chiến nhưng mà lần này đàm phán lại bị cái tên Hoàng Mao Tiểu Tử miệng còn hôi sữa ép trên đầu khó trách sẽ không vui nghĩ tới đây Long Quỳ không tự chủ được mà bật cười Chương 21, phiền phức đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm đang tĩnh tọa trong phòng. Đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Chỉ chốc lát, đùng một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra. Bàn thống lĩnh thở hổn hển xong tới, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Không tốt, bên ngoài người của tôn gia dây quanh. Trác Phàm chậm rãi mở con mắt, nở nụ cười quỷ dị. Người gây chuyện rốt cục đã tới rồi. Sao mà ngươi không có dễ gấp gáp vậy? Bàn thống lĩnh kỳ quái nói. Trác Phàm thờ ơ quát tai, đứng dậy đi ra ngoài. Ta đang chờ bọn họ đây, kêu hai tỷ đệ tới đây đi. Nghe vậy, bàn thống lĩnh bất đắc dĩ trợn mắt. Trên danh nghĩa, Trác Phàm là quản gia lạc gia. Trước mặt người ngoài, cũng mở miệng kêu một tiếng thiếu gia tiểu thư. Trong âm thầm, thì lại chưa bao giờ coi bọn họ là chủ tử. Nhớ lúc trước, bàn thống lĩnh không dùng gia pháp là không được nhưng bây giờ hắn cũng đã quen rồi chủ yếu nhất là hắn cảm thấy các phàm nói năng chua ngoa nhưng mà tâm đậu hữu tuy mỗi ngày đều chửi mắng thiếu gia tiểu thư nhưng mỗi lần gặp phải thời khắc nguy cấp hắn đều đứng ra bảo vệ mọi người trước như hôm qua vừa tới khách sạn hắn liền mắng to lạc dân thường một hồi trách nàng không có nên lắm miệng suýt nữa đã làm hỏng chuyện đàm phán với tiềm long cát Tiểu thư tuy là quỷ khuất cũng không hiểu hôm qua đàm phán cái gì nhưng mà từ biểu lộ của lòng cửu tới lúc rời đi liền biết trác phàm tạo ra một điều kiện lớn cho lạc gia. Bây giờ lạc gia quá suy sụp có thể được một triệu khối linh thạch không đến mức trầm luôn đầu đường hoặc là ăn nhờ ở đậu đều dựa vào trác phàm thôi. Quan trọng nhất hôm qua bọn họ nghe lòng cửu đánh giá về trác phàm chỉ cần có hắn lạc gia nhất định sẽ có ngài trọng chấn người có năng lực làm hạ nhân cũng đáng sợ như vậy bàn thống lĩnh mò sờ càm hâm mộ nhìn trác phàm xoay người đi tìm lạc dân thường trong đại sảnh bàn thống lĩnh đưa hai người lạc dân thường tới trước mặt của trác phàm dường như còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua lạc dân thường còn có vẻ rất ai quán đi thôi tiểu gia thiếu gia trác phàm thản nhiên nói lạc dân thường hư nhẹ một tiếng kéo đệ đệ ra ngoài kẹt một tiếng cửa khách sạn chậm rãi đã bị đẩy ra lạc dân thường không hổ là tiểu thư đại hộ nhân gia vừa đẩy cửa liền thu liễm tất cả biểu lộ trên mặt trở nên ung dung đoan trang trác phàm thấy mà không thể không thầm tán thưởng trong lòng lạc dân thường đúng là điển hình tiểu thư quê cát ngoài cửa tụ tập hơn ba mươi hộ vệ của tôn gia phần lớn là tụ khí cảnh trở lên có hai người cầm đầu một người đã bị trát phàm đập cho gần dở mồm tiểu thư tôn gia tôn vũ phi còn có một người là công tử trẻ tuổi dáng dấp ngọc thụ lâm phong quạt xếp trong tay lưu động trong gió ánh mắt còn hư hỏng đánh giá thân hình thước tha của lạc dân thường dường như cũng cảm thấy được ánh mắt tà dâm đó lạc dân thường khó chịu nghi người nhìn về phía tôn vũ phi nói không biết hôm nay tôn tiểu thư mang nhiều người như vậy tới tìm chúng ta là vì chuyện gì <cười> biết rõ mà còn cố hỏi sao ngươi sẽ không quên trước đây không lâu hắn làm gì bản tiểu thư thái phủ chứ tôn vũ phi chỉ thẳng vào trác phàm hung tợn nói hôm nay ta sẽ bắt lạc gia các ngươi triệt để diệt tộc nghe vậy lạc dân thường nhíu mày tay kéo lạc dân hải càng nắm chặt hơn nhưng mà vừa thấy trác phàm liền trầm tĩnh lại Bao lần tưởng chừng nguy cơ sống chết trước mắt rồi, trát phàm luôn có thể quá giải nguy nàng. Từ cái việc đối mặt với Thái Dinh đến cả đối mặt với Long cửu, chỉ cần trác phàm đã tính trước, thì nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Lạc dân thường hiểu, chỉ cần trác phàm không quản hốt, thì không sao. Lạc dân thường bất giác nở nụ cười yếu ớt, cao ngạo, hất càm lên lớn tiếng nói. Lạc gia của ta sừng sững ở phong lâm thành mấy trăm năm, Sao lại nói diệt tộc thì diệt tộc? Tôn tiểu thư Tôn gia đến phong lâm thành Mới hơn 10 năm thôi Xin chú ý và việc làm của người Giờ khắc này Lạc dân thường rốt cuộc khôi phục Sự cao ngạo cùng với sự tự tin Mà một đại tiểu thư lạc gia nên có Mà phong thái đó Làm cho tất cả mọi người Đều thấy ngẩn ngờ So ra tiểu thư tôn vũ phi Cứ như là một con bác phụ Hay là nha đầu trên rừng xuống Còn Lạc Dân Thường, mới chân chính là tiểu thư thế gia. Nhìn biểu lộ của mọi người, Tôn Vũ Phi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, một thân nguyên lực không kiềm được phát tán ra. "Lạc Dân Thường, hôm nay bản tiểu thư cho ngươi biết, cái gì gọi là phượng hoàng gãy cánh không bằng gà." Vừa dứt lời, Tôn Vũ Phi đột nhiên xông đến Lạc Dân Thường, bàn thống lĩnh vũ vàng bảo hộ trước mặt của tiểu thư, nhưng mà song phương còn chưa có giao thủ. Nam tử bên cạnh Tôn Vũ Phi Đột nhiên xuất hiện giữa hai người Biểu ca Ngươi Tôn Vũ Phi không hiểu nhìn hắn Nam tử kia cười nhạt một tiếng Không có nhìn Tôn Vũ Phi Mà nhìn về phía Lạc dân thường Cung kính thi lễ Lạc tiểu thư xin thứ cho biểu mụ ta vô lễ Thật ra hôm nay Chúng ta tới muốn tìm quản gia quý phủ Đòi công đạo cho biểu mụ ta Không có quan hệ gì tới tiểu thư Chỉ cần ngài giao người kia ra ta cam đoan không thương tổn người Lạc Gia. Biểu ca, không phải chúng ta đã nói, phải toàn diệt bọn chúng sao? Sao mà ngươi? Tôn Vũ Phi giật mình, dội vàng nói. Nam tử phất quạt chặn Tôn Vũ Phi, vẫn không có thèm nhìn con bé lấy một cái, thản nhiên nói tiếp. Mà lại, nếu như tiểu thư nguyện ý, tại hạ có thể trợ giúp tiểu thư tái hiện quy hoàng của Lạc Gia ngày xưa. Không cần, Trác Phàm là người Lạc Gia của ta, Tìm hắn để gây sự Chính là gây sự với cả lạc gia Ta là chủ của lạc gia Có chuyện gì nói với ta Lạc dân thường hiên ngang đứng trước phía trước Không sợ chút nào Nam tử bật cười lắc đầu Ta khuyên tiểu thư Đừng có hành động theo cảm tính Nếu như người biết thân phận của ta Chỉ sợ không nói như thế đâu Lạc dân thường hiếu mày Hắn giới thiệu Tại hạ u tuyền đệ tử u minh cốc Lạc dân thường giật mình Sau khi hít sâu một hơi, nàng bất giác lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói, Ngươi, ngươi là ngự hạ thất thế gia. Sợ rồi, có đúng không? Tôn Vũ Phi cười lớn đầy đắc ý. Ngoài trác phàm, cả ba người lạc chân thường, điều lộ ra vẻ ngưng trọng, trước đó chưa từng có. Trước mặt, đối mặt với long cửu, song phương chỉ đàm phán mua bán, không phải là đối thủ có ăn quán gì với nhau, không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ... chân chính là quan hệ thù địch với U Minh Cốc, Ngự Hạ Thất Thế gia bất kỳ nhà nào chỉ cần động ngón tài, liền có thể khiến gia tộc thế tục bị tiêu diệt, hoặc là hương dưỡng mà tôn gia thật sự có quan hệ với Ngự Hạ Thất Thế gia, khó trách ngay cả một đại gia chủ như Thái Dinh cũng phải nhìn sắc mặt của tiểu nha đầu tôn gia mà hành sự rồi. Trác Phạm. lạc dân thường lo lắng giữ chặt tay của trác phàm run rẩy nói trác phàm nở nụ cười tỏ ý an tâm tiến lên một bước nhìn u tuyền nói ta chính là quản gia lạc gia trác phàm ngươi muốn như thế nào một đối một hay là ngươi cùng tiến lên đi quả nhiên giống như biểu mụ nói cẩu nô tài cuồng giọng tự đại u tuyền cười lạnh một tiếng đối phó với loại người như ngươi cùng tiến lên Chỉ bôi nhọ quy danh của U Minh Cóc Vừa dứt lời U Tuyền đã biến mất Trác Phàm co rụt mắt lại Hắn bỗng nhiên lật người Chỉ một giây sau Lúc hắn một lần nữa ngẩng đầu lên Gương mặt của hắn bị in lên một vết máu rõ ràng Thế mà tránh được sao U Tuyền cười lạnh một tiếng Nhìn Trác Phàm giống như Nhìn một món đồ chơi tụ khí lục trọng Tư giả ma đạo Trác Phàm hiếp mắt nở ra một nụ cười quái dị có một chút thú vị vừa rồi u tuyền động thủ tà dị mà quỷ mị vừa không phải trát phàm kinh nghiệm thực chiến phong phú sợ đã chết dưới cái đoạn đó rồi mà qua đó trát phàm cũng biết rõ công pháp u minh cốc tu luyện là ma đạo nếu người khác gặp phải người này tất nhiên mười phần khó giải quyết bởi vì ma đạo truy cầu thực lực cường đại bất chấp mọi thứ quỷ dị bá đạo, đầy nguy hiểm. Tu giả chính đạo thì không có như vậy, cùng một tu vi, tuy là thực lực thông thường bằng cao thủ ma đạo, nhưng sẽ ít khi xuất hiện sai lầm trong việc tu luyện. U tuyền tuy là có tu vi tụ khí lục trọng, nhưng mà thực lực lại cao hơn nhiều tu vi này. Mà Trác phàm bây giờ chỉ là tụ khí nhị trọng, trên là tứ trọng, trong ma đạo lớn hơn chính đạo nhiều. May mà Trác phàm Là lão ma đầu ma đạo Hiểu rõ các cái loại công pháp vũ kỷ ma đạo Đây có lẽ là pháp bảo duy nhất Giúp cho hắn giành chiến thắng Trác Phàm Ngươi không sao chứ Lạc dân thường nhìn cái vết máu Trên mặt của Trác Phàm lo lắng hét lớn Trác Phàm chậm rãi đứng lên Tài lao vết máu Còn nở nụ cười hưng phấn Trước kia hắn khiêu chiến dược cấp Nhưng mà đối thủ đều là người trong chính đạo Lần này đọ sức với một tên ma đạo tu vi cao hơn mình hắn có cảm giác mới mẻ chiến cho dù không phải là gì lạc gia vì kế hoạch đã tính toán sẵn thì đánh với một ưu tuyền một trận là việc bắt buộc phải làm không quan hệ lý trí hay là suy nghĩ mà chỉ là lão ma đầu nhiệt quyết xúc động thấy ánh mắt của Trác Phàm đột nhiên trở nên khát máu ưu tuyền sửng sốt theo lẽ thường một kích này của hắn tuyệt đối là nhất kích trí mạng Mặc dù người may mắn tránh thoát Cũng sẽ bị làm cho sợ mất mặt Không có dũng khí Tiếp tục đối mặt Nhưng không ngờ Trác phàm chẳng những là không sợ ánh mắt còn có vẻ vui mừng hưng phấn Chẳng lẽ U tuyền vừa nghĩ đến cái gì đó Hắn trợn con mắt Dội dương tay ra chặn lại Một thủ ấn đỏ nhiều máu Phóng về phía hắn Đại lực trùng kích Làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau Đến khi dừng lại mới phát hiện tài của hắn dậy mà đỏ máu, biểu ca cẩn thận đó, thải nhìn bá bá đã bị chịu thiệt dưới một chưởng này rồi. Tôn Vũ Phi kêu to nhắc nhở, U Tuyền nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng, phiền phức rồi, không ngờ gặp lại người đồng đạo, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, hắn đang nở nụ cười hưng phấn đến đáng sợ, U Tuyền bất đắc dĩ thở dài, nếu sớm biết là loại người này lão tử đã không quản rồi. cái chuyện này. Chương 22: Nam nhân nguy hiểm nhất. Ma đạo ngược với chính đạo, chính đạo thành quy giới luật, chú trọng mỗi một bước tu luyện đều cần cái nền móng vững chắc. Ma đạo vĩnh nhiên theo đuổi lực lượng cường đại, chính là bởi vì con đường truy cầu cực đoan mà tu giả ma đạo thường thường có thể trở nên điên cuồng, khiến cho thực lực tăng mạnh, làm việc không từ thủ đoạn. Đây là nguyên nhân Vì sao mà tu giả chính đạo cực kỳ kiên kỵ người trong ma đạo? Bởi vì đối địch với bọn họ không khác nào đánh với bọn người điên. Cùng hiểu minh bạch đạo lý này, ưu tuyền sau khi phát hiện trác phàm tu giả ma đạo mới thấy hối hận. Tuy hắn có lòng tin chiến thắng trác phàm, nhưng mà đối phó với một người điên khi mà chiến đấu là không hề cố kỵ. Cho dù thắng, mình cũng sẽ bị hắn dành cho thê thảm đau đớn. Nhất định phải giải quyết nhanh chóng Ánh mắt ưu tuyền hiện lên sắc ý Bàn tay nổi lên khí thể màu xanh đen Cổ khí thể này vừa rồi sinh ra Nhiệt độ quanh người của hắn liền hạ xuống Cho dù cái đám người lạc dân thường cách hắn 10 bước Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng từng tia hàng ý Lạc dân thường có rụt con mắt lại Nàng hoàn toàn cảm nhận được sự khủng bố của chiêu này Nhưng mà nàng chưa có mở miệng nhắc nhở trác phàm U tuyền hóa thành một bóng xanh phóng tới trác phàm, tất cả qua cỏ gian đường đều đã bị khô héo đi. Vũ kỹ phàm dai cao cấp, âm u trảo. Nhất trảo mang hàng khí thanh sắc, hung hăng xuyên tới lòng ngực của trác phàm. Trác phàm chưa kịp phản ứng, phun ra một ngụm mau tươi, trong máu còn có hàng dịch màu xanh. Tâm mạch của người đã bị ta phong bế, cho dù có qua chiêu gì, người cũng không sử dụng ra được. Một chiêu đột kích đắc thủ, U Tuyền không khỏi nở nụ cười đắc ý, đồng thời âm thầm trầm tĩnh lại. Dù sao, thực lực giữa hai người trên là tứ trọng, dù hắn là tu giả ma đạo, lại có thủ đoạn quỷ dị, hung ác, nhưng mà khi tâm mạch bị phong, hơn nữa thực lực không có sử dụng được, cũng không có uy hiếp gì. Tôn Vũ Phi thấy Biểu Ca một chiêu đã đắc thủ, không khỏi lớn tiếng hô hoán, "Biểu Ca, nhanh giết hắn đi!" Mà bọn người của lạc dân thường Thì mặt mũi đầy sầu lo ưu tuyền âm thầm gật đầu Tùy hắn biết biểu mũi của mình Bình thường tùy hứng làm bậy Cân nhắc không có chu toàn Nhưng mà lần này lại nói đúng Địch nhân là tu giả ma đạo Đúng là không có thể lưu Điều là tu giả ma đạo Hắn tất nhiên hiểu Tu giả ma đạo mà còn sống sót Sau này trả thù vô cùng phiệt phức Bên tay kia của hắn Nổi lên khí lưu màu xanh Một đường đánh tới đầu của Trác Phàm Chết đi. Đúng lúc này phóc một tiếng, Trác Phàm bình yên vô sự. U tuyền giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, một đạo tơ máu xẹt qua không trung. Quyết ảnh trưởng, Trác Phàm gầm lên, thân thể còn duy trì tư thế xuất trưởng. Làm sao có thể chứ? U tuyền bò dậy, tay bưng lấy cái bộ ngực nóng rực, khó tin nói. Tầm mạch của người đã bị ta phong bế, sao có thể sử dụng vũ kỹ? Trác Phàm đại ca, thần thông quảng đại, chuyện gì có thể làm khó được hắn? Lạc dân hải, dỡn mặt kiêu ngạo hét lớn. Mấy người lạc dân thường, vui mừng cười hớn hở, may mà Trác Phàm không có việc gì. Bỗng nhiên, Trác Phàm phun ra một ngụm máu tươi, chẳng biết lúc nào giữa tim xuất hiện một cái lỗ lớn, máu chảy cuồn cuộn từ đó. Này! Đây là cái chuyện gì vậy? Lạc dân thường ngay người, bàn thống lĩnh, dỗ dàng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của trác Phàm U tuyền cười lạnh. Ta tưởng thế nào thì ra là tự bạo tâm mạch, phá giải âm u trảo của ta. Có điều như vậy, hắn cũng sắp đi gặp ông bà rồi. Người nói cái gì chứ? Lạc dân thường giật mình, dội dàng nói. Không có để ý lạc dân thường, U tuyền trào phúng nhìn về phía trác phạm. Lúc này hai con mắt dần dần mơ hồ cười khẩy nói Thật sự đáng tiếc nếu thực lực của hai chúng ta tương đương Một chưởng vừa rồi chỉ sợ có thể liều đồng quy du tận Nhưng mà ngươi chẳng qua là mãn phu thôi Dù bây giờ ta có thụ thương Vẫn có thể tự tai tiễn ngươi một đoạn đường Vừa dứt lời u tuyền bỗng nhiên phóng đến trác phàm Tuy tốc độ đã không bằng trước đó Nhưng mà đối với một người lạc dân thường thì vẫn khó mà ngăn cản không lạc dân thường duỗi tay ra ngăn trước mặt của trác phàm u tuyền nhếch miệng cười nhạt nhẹ nhõm lóe qua lạc tiểu thư ta còn không có nỡ giết người trước mắt ba người của lạc già u tuyền một lần nữa chưởng đánh tới đầu của trác phàm mọi người có thể tin tưởng nhìn thấy quỷ tích của bàn tay màu xanh của hắn rơi xuống nhưng mà lại không thể ngăn cản cảm thụ trưởng phòng mang đầy hàn ý Các phàm nở một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, bàn tay màu xanh đã bị móng vuốt sắt bắt trên không trung, không có thể động đậy. Phàm dai trung cấp vũ kỹ, tìm lông trảo. U tuyền co rụt con mắt lại, dương mắt nhìn về phía trước. liền thấy một khuôn mặt ấm áp, đang nhìn hắn. Đó là một người thiếu niên 17-18 tuổi, thân mang trường sam màu vàng ống, dáng vẻ thư sinh, trong đôi mắt tản ra một sự sắc bén. long kiệt u tuyền cắn răng nghiến lời nói tôn vũ phi giật mình lẩm bẩm nói tìm long cát u tuyền tìm cái chỗ khoan dung mà độ lượng làm gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ long kiệt mỉm cười thản nhiên nói đây là chuyện của ta ngươi đừng có nhúng vào long kiệt lắc đầu tuy sắc mặt lạnh nhạt trong đôi mắt lộ ra uy nghiêm ta phụng mệnh cửu thúc bảo hộ bốn người của lạc gia ngươi muốn giết hắn thì phải bước qua xác của ta làm sao có thể chứ tìm lông cát vậy mà lại tôn vũ phi nghe vậy sững sờ nàng có nghĩ nát óc cũng không hiểu lạc gia có quan hệ thế nào với tìm lông cát tìm lông cát lại ra mặt cho bọn họ bây giờ tôn gia bọn họ có u mình cốc làm chỗ dựa mà lạc gia tuy chỉ có bốn người sau lưng lại là tìm lông cát luận bối cảnh đã không kém hơn bọn họ rồi nghĩ tới đây cảm giác ưu việt trước giờ trong tôn vũ phi đã tiêu tán sạch sẽ gia tộc lưng tựa tìm lông cát một lần nữa quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian giờ khắc này ánh mắt của tôn vũ phi nhìn lạc dân thường khó có thể xuất hiện vẻ xem thường lòng kiệt ngươi đừng quên thực lực của chúng ta tương đương ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được bốn người bọn họ sao u tuyền nhìn trác phàm hấp hối Sát ý trong mắt không giảm chút nào Sắc mặt của Long Kiệt Bỗng nhiên nghiêng lên Không còn vẻ mặt tươi cười Lạnh lùng nói U tuyền ngươi cũng đừng quên Bây giờ ngươi mang thương Sẽ còn là đối thủ của ta sao U tuyền còn muốn phản bác Nhưng đã bị Long Kiệt ngăn lại Ta biết ngươi muốn nói gì Cao thủ ma đạo tuy có lợi hại Thời khắc máu chốt Có thể phát quy ra 12 phần thực lực Nhưng nếu hai chúng ta liều chết Tất sẽ gây nên đại chiến hai nhà Trách nhiệm này người gánh chịu được sao? Nghe vậy U Tuyền không khỏi giật mình tỉnh ngộ U Minh cốc và tìm Long Cát Cùng thuộc ngữ hạ thất thế gia Hai nhà cũng có ăn quán Khai chiến là chuyện số muộn Nhưng mà lại không phải bây giờ Nếu bởi vì hắn làm hư đại sự của gia tộc Vậy hắn tuyệt đối không có đảm đương nổi rồi Được Nhưng mà hắn vừa muốn gật đầu giảng hòa thì một luồng kinh phong mạnh mẽ bắn tới. Hắn sợ hãi cả kinh, dấu gian dẫn khởi nguyên lực. Nhưng một cổ huyết khí đã xong tới, khiến cho hắn khí tức trì trệ. Ngay sau đó, nó cứng rắn xuyên qua lòng ngực của hắn, hung hăng, chợp vào trái tim của hắn. Bên tai, u tuyền, truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sư phụ ngươi, chưa từng cảnh cáo ngươi sao? Tu giả ma đạo của chúng ta chiến đấu, phàm là có một chút do dự, là sẽ mất mạng. Thế rồi, vẻ mặt tà dị của Trác Phàm hiện lên trong mắt hắn. "Ngươi, không phải ngươi?" U Tuyền kinh ngạc kêu lên. Một người rõ ràng đã sắp chết, lấy đâu ra cổ lực lượng này? Hơn nữa, mạnh hơn hẳn lúc đầu, tốc độ càng nhanh hơn. Chẳng lẽ, rồi rất nhanh, hắn nghĩ thông suốt tất cả, người ta ngay từ đầu đã có ý định giết hắn, tính kế gián dụ dỗ hắn vào bẫy, mà không chỉ là có hắn Còn co có... Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía lòng kiệt, cũng đang chấn kinh, trong mắt hiện lên ý cầu khẩn Cứu ta! Chết đi! Trác phàm giống nhát quỷ địa ngục, tiếng gầm đáng sợ vang bên tay của hai người. Hai người lập tức đồng thanh kêu lên. Không được! Nhưng mà tất cả đã muộn rồi, trác phàm phát lực, toàn bộ trái tim của u tuyền đã bị kéo ra ngoài thân thể, dòng máu lóe ra mãnh liệt như suối. U Tuyền mở to hai con mắt, ngã thẳng xuống. Biểu ca Tôn Vũ Phi nhìn thi thể của U Tuyền không khỏi kêu lên đau, không khỏi kêu đau lên một tiếng, không chịu được đả kích mà ngất đi rồi. Những hộ vệ của tôn gia dỗ dàng mang tiểu thư rời đi ngay. Bây giờ bọn họ không có chỗ dựa, nơi này chỉ có người của tìm Long Cát, bọn họ nào chọc nổi? Long Kiệt luôn luôn lạnh nhạt, nay lần thứ nhất. Bởi vì của người chết trước mặt mà khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Quay đầu nhìn về phía Trác Phạm. Trái tim trên tay của hắn còn đang chập trùng. lòng kiệt, bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tu giả ma đạo hắn gặp qua không ít. Nhưng mà hành động của Trác Phạm làm cho hắn chấn động nhất. So với Trác Phàm những tu giả ma đạo hắn từng gặp qua quả thật không khác gì dân lành. Trác Phạm thẳng nhiên quẳng trái tim ra, ôm quyền nói. ngươi chính là người mà cửu gia phái tới bảo hộ chúng ta sao đa tạ đã tương trợ xin hãy chuyển lời cho cửu gia về sau không cần phải người nữa long kiệt cười khổ một tiếng miễn cưỡng hồi lễ nhưng mà không hề nói gì quay người rời đi bóng lưng như một vị tướng quân bại trận ba canh giờ sau tìm lông cát long cửu tức giận giũ mạnh xuống bàn cả người đang không ngừng run run như một mũi tên Rất là muốn rời cung Trước mặt hắn Long Quỳ và Long Kiệt Hai người đều cúi đầu Không có dám nhìn hắn Không ngờ Long Cửu ta tung quanh cả một đời Hôm nay lại bị hoàng Mao tiểu tử tính kế Hỏng cả đại kế của gia tộc Long Quỳ chần chờ một hồi Nhìn Long Cửu khó hiểu nói Cửu thúc Tiểu Quỳ không hiểu Trác phàm đánh lén giết ưu tuyền Có liên quan gì đến tìm Long Cát của chúng ta Hồ đồ Lòng cửu nổi giận mắng Lúc đó A Kiệt cũng có mặt ở hiện trường Còn động thủ gia tuyền Còn động thủ du tuyền Đây là chuyện rõ như ban ngày Tiểu tử kia giết đệ tử U Minh cốc Ngay trước mặt của A Kiệt Người nói xem khoản nợ này Ghi vào đầu của người nào Lạc gia, long quỳ chuyện đương nhiên nói Nghe vậy lòng cửu giận quá Mà cười lắc đầu nói long kiệt liền lên tiếng giải thích Tiểu Quỳ, ngươi tin người của một tiểu gia tộc dám giết đệ tử ngự hạ thất thế gia sao? Long Quỳ nghĩ ngờ một lát lắc đầu. Long Kiệt nói tiếp, đến cả ngươi cũng không tin, U Minh Cốc và Tôn Gia sẽ càng không tin. Bọn họ nhất định sẽ hướng cái đầu mau về phía chúng ta. Cái gì? Vậy chúng ta đúng là xui xẻo rồi. Dựa vào cái gì chúng ta phải mang tiếng quan thai cho Lạc Gia chứ? Xui xẻo? Đúng là... Tiểu tử kia tính kế tốt mới đúng. A Kiệt nói, lúc đó tiểu tử kia sắp chết đến nơi rồi. Dù ưu tuyền, đòi mạng của hắn, hắn cũng không có động đậy chút nào. Lại đúng lúc A Kiệt xuất thủ, hắn mới thừa cơ đánh lén. Lực đạo lúc đánh lén đó còn mạnh hơn lúc đầu nhiều. Đây rõ ràng là sớm tính toán kỹ. Cái gì? Vậy hắn đã sớm biết có Long Kiệt ca ca bên cạnh rồi, cho nên mới tính toán ưu tuyền. Long Quỳ giật mình nói, Lòng cửu thở dài. Nhà đầu ngốc, hắn không tính toán ưu tuyền mà chính là tính toán tìm lòng cát của chúng ta. U minh Cốc, hai nhà chúng ta đánh nhau, lạc gia mới có thể thoát thân. Làm sao có thể, vậy hắn không sợ một lần đắc tội giai đại thế gia sao? Điểm này, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lúc đó khi bán bức đồ kia, hắn đã thăm dò ra, ta coi trọng danh dự gia tộc, cho nên... Nếu chúng ta xuất thủ với lạc gia hoặc mặc kệ lạc gia chính là thể diện của chúng ta yếu hơn U Minh Cốc, có hại cho quy danh của tiềm lông cát. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể bảo đảm lạc gia đến cùng. Long cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi bắt đầu đã tính toán kỹ càng rồi. Tiểu tử thật sự là một nam nhân nguy hiểm nhất mà Lão Phu đã từng gặp. Long kiệt nghe xong lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước, hắn chỉ biết gật đầu.